Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 89, 89 cốc trà xanh, ngày thứ 2, ôn như quy từ sớm liền đứng lên làm chuẩn bị, chờ ôn lão gia tử sau khi chuẩn bị xong, toàn gia đi đông gia đi, ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh hai cái lão ngoan đồng vừa thấy mặt đã bắt đầu gây chuyện, tiêu tư lệnh, như thế gấp gáp tới nhà của ta, ngươi đây là có bao nhiêu sợ ngươi cháu trai cưới không đến tức phụ a ôn lão gia tử tức giận đến râu run lên run lên. Thả ngươi nương cái rắm, chúng ta đây là coi trọng tuyết lục mới từ sớm liền lại đây, ngươi một đời không cưới qua tức phụ lão cũ kỹ biết cái gì, tiêu tư lệnh ngực trung một tên, ta tuy rằng một đời không cưới qua tức phụ, nhưng ta so ngươi nhiều một cái cháu trai cùng hai cái cháu gái, ôn lão gia tử ngực trúng một đao, trừng tiêu tư lệnh phun khí, này lão cũ kỹ một đời không cưới vợ, lại còn có nhiều như vậy tôn tử tôn nữ, quá không công bằng. Tiêu tư lệnh nhìn hắn bị chính mình tức giận đến nói không ra lời trông, trong lòng nhất thời thư thái, ôn lão gia tử hự nói, về sau chờ tuyết lục gã qua đi chúng ta ôn gia, ngươi được đừng đi chúng ta ôn gia cọ ăn cỏ uống, lẫn nhau thương tổn đúng không, đến à, tiêu tư lệnh ngực lại trúng tên, nghĩ đến cháu gái muốn bị ôn gia heo cũng tâm tình lại không tốt, đồng tuyết lục thấy thế rất là không biết nói gì, hướng ôn như quy chấp chớp mắt, sau đó xoay người đi đi phòng bếp, Ôn như quy đối thượng nàng đôi mắt tim đập như sấm, đuổi theo sát đi, đi đến phòng bếp, cuối cùng không có những người khác lại đây quấy nhiễu bọn họ, đồng tuyết lục đạo, người trong khoảng thời gian này ở nhà bận biểu cái gì, ôn như quy như mực đôi mắt dảo tại trên mặt nàng, đọc sách, còn có, nhớ người, a thông suốt, ngày ngốc tử nói lên lời tâm tình đến thật là một bộ một bộ, đồng tuyết lục khóe miệng khống chế không được hướng lên trên giơ lên đến, nâng tay tại bộ ngực hắn vẽ vòng vòng đạo. Ta cũng nhớ ngươi, oanh một tiếng, ôn như quy toàn thân máu đi trên mặt sông tới, mặt cùng lỗ tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ, đông tuyết lục tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng mà vẽ vòng vòng, lần trước còn kém ngươi một lần tự chứng trong sạch, ngươi muốn hiện tại chứng minh sao, ôn như quy tim đập như sấm, hắn cảm giác mình tim đập được nhanh như vậy, đông tuyết lục khẳng định cảm nhận được, hắn mạnh gật gật đầu, muốn, còn có lần trước khen thưởng, phúc phúc. Đông tuyết lục khóe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt, ngươi nên sẽ không vẫn luôn tưởng nhớ hai chuyện này đi, ôn như quy con ngươi đen nhìn xem nàng, mặt càng đỏ hơn, Đông tuyết lục hướng hắn nổ nổ đạo, đi đóng cửa lại, ôn như quy nghe nói như thế, tim đập đến cơ hồ khống chế không được, hắn xoay người cùng tay cùng chân đi tới cửa, còn ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua, không thấy được có người sâu nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đông tuyết lục hướng hắn vẫy tay, Quyến rũ được giống cái câu người hồn phách tiểu yêu tinh, ôn như quy giống bị câu hồn đường tăng hướng nàng nhanh chóng đi qua, đồng tuyết lục nhóm chân lên, trước tiên ở trên mặt hắn hôn một cái, đây là lần trước khen thưởng, bị nàng thân qua địa phương tê tê dại dại, ôn như quy có loại nghĩ thân thủ cao nhất cao xúc động, chỉ là trên mặt mềm ngứa cao được đến, trong lòng mềm ngứa lại cao không đến, đồng tuyết lục thu thủy loại hạnh con mắt nhìn hắn, thanh âm ngọt liệm đạo, hiện tại, Đến phiên ngươi tự chứng trong sạch, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dịu dàng chiếu vào trên người của nàng, nhưng mặt nàng lộ ra càng thêm trắng nõn non mịn, trên mặt lông tơ giống như bị dắt lên một tầng kim quang giống nhau, ánh vàng rực rỡ, ôn như quy đối thượng nàng khóe mắt viên kỳ quyến rũ tiên nghiêng hồng chí, cảm giác tim đập hoàn toàn không chịu khống chế, hắn nâng tay lên nhẹ nhàng nâng mặt nàng, nhìn xem nàng trơn bóng hồng diễm cánh môi, đầu chậm rãi lại gần. Thuộc về nàng độc đáo mùi hương xông vào mũi, khiến hắn ít hầu theo bản năng nhấp nhô hai lần, hơi thở của hắn phun ở trên mặt, đông tuyết lục trên mặt có điểm ngứa, tim đập còn có chút nhanh, liền ở hai người cánh môi liền muốn gặp phải thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tỷ tỷ bên ngoài có người tới tìm ngươi hắn nói hắn gọi tạc sinh, nghe được đông miên miên thanh âm, đông tuyết lục đẩy ra ôn như quy, ôn như quy lui về phía sau hai bước, mặt như củ đỏ được nhỏ máu, trong lòng lại một trận vắng vẻ, Đông Tuyết Lục nhìn hắn dáng vẻ có chút đáng thương, cầm tay hắn đạo: "Lần sau chúng ta lại chứng minh." Nói xong nàng đi mở cửa, cười vừa mở ra, Đông Miên Miên tiểu thân thể liền vọt tới: "Tỷ tỷ, có người tìm ngươi." Đông Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, "Tỷ tỷ biết, hắn là một người lại đây, vẫn là một đám người lại đây." Đông Miên Miên nghiêng đầu, ngãi thanh nãi khí đạo: "Chỉ có một người, tỷ tỷ vì cái gì sẽ có người gọi Tặc Sinh?" Tam ca nói tặc sinh ra được là tặc sinh hài tử, đông tuyết lục, cái này giải thích rất cường đại, không phải tặc sinh, là gia sơn, đợi lát nữa các ngươi cũng không thể tại khách nhân trước mặt nói lung tung, biết không, bình thường hai huynh muội lẫn nhau oán giận, đông gia tính thích treo chọc đông miên miên, có đôi khi còn thả thối cái rắm cho nàng ăn, đông miên miên thích oán giận nàng tam ca xấu xí, nàng chưa từng có ngăn cản qua. Nàng cảm thấy hài tử thiên tính không nên bị khoanh tròn điều điều trói buộc được quá lợi hại, bằng không sẽ mất đi linh tính, chỉ cần bọn họ hào phóng mà không có sai, không làm trộn đạo sự tình, không làm chuyện vi pháp, đi ra ngoài không muốn miệng tiện, nàng là sẽ không trói buộc bọn họ. Hơn nữa hài tử ở giữa có thuộc về hắn nhóm độc đáo ở chung phương thức, mặc kệ cãi nhau cũng tốt, đấu võ mồm cũng tốt, bọn họ sẽ tìm được phương pháp giải quyết tốt nhất, đại nhân can thiệp ngược lại không tốt. Nhưng bây giờ Đông Miên Miên nói là người ngoài, nàng nhất định phải quản giáo nàng. Đông Miên Miên còn nhớ rõ lần trước làm sai sự tình tình bị tỉ tỉ phạt đứng sự tình, nhanh chóng gật đầu như gà con thao mể. Miên Miên không nói, Miên Miên hội rất ngoan, Đông Tuyết Lục gật đầu, ngươi đi theo tam ca của ngươi nói, khiến hắn không nên nói bậy nói bạ, bằng không quay đầu ta không phải tha cho hắn. Đông Miên Miên gật đầu, sau đó đá tiểu chân ngắn chạy đi tìm nàng tam ca. Tam ca tuy rằng lớn khó coi, nhưng tam ca vẫn là rất đau nàng, nàng cũng không thể nhìn đến tam ca bị trừng phạt, đồng tuyết Lục quay đầu cùng ôn như quy giải thích, Gia Sơn là Liên Hiệp Quốc phiên dịch nhân viên con trai của tạ Thành Chu, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ lại đây, ta đi qua nhìn một chút, ôn như quy, ta cùng ngươi cùng đi, tốt, Gia Sơn đã ở đại sảnh ngồi, ôn lão gia tử như lâm đại địch, một đôi mắt giống đèn pha đồng dạng tại trên người hắn quét tới quét lui. Tiêu tư lệnh nhìn hắn ánh mắt cũng mang theo xem kỹ cùng soi mói, Gia Sơn không nghĩ đến vừa vào cửa liền sẽ đối thượng như thế hai vị lão nhân gia, hai cái lão nhân gia đôi mắt sắc bén như hai thanh kiếm sắc, khí tràn một cái so với một cái cường đại, bị bọn họ nhìn xem phía sau lưng mồ hôi lạnh đều muốn đi ra, liền ở hắn nghĩ rút lui có trật tự thời điểm, đông tuyết luộc thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, Gia Sơn lập tức giống như nhìn đến cứu thế chủ giống nhau, một fan tiến lên, đông đồng chí. Ngươi được rốt cuộc đã tới, lại không đến ta lo lắng cái mạng nhỏ của ta liền không có, đồng tuyết lục cười nói, tiểu tạ đồng chí như thế nào sẽ biết nhà ta địa chỉ, Gia Sơn đạo, là lâm bộ trưởng đem địa chỉ của ngươi cho ta, đồng tuyết lục khóe miệng gợi lên, trong lòng đem lâm bộ trưởng tổ tông toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần, vậy sao ngươi một người lại đây, ngươi tìm ta có chuyện gì không, Gia Sơn, ta lần trước chụp của ngươi ảnh chụp, ta mấy ngày hôm trước đem bọn nó rửa ra. Liền đưa tới cho người, nói hắn từ trên người cầm ra 4-5 tấm ảnh chụp đưa qua, đông đồng chí chiếu lên nhìn rất đẹp, ta cảm thấy người rất thích hợp làm model, đen, chính là người mẫu ý tứ, đông tuyết lục tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn, khoan hãy nói, gia sơn chụp ảnh kỹ thuật đích xác rất không sai, liền nàng xuyên kia thân cho phát phát quần áo, hắn đều có thể đem nàng chụp thành tiên nữ, đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng lớn lên giống tiên nữ tốt như vậy nhìn. Bằng không kỹ thuật có tốt cũng vô dụng, cảm ơn ngươi, những hình này chụp rất dễ nhìn, Gia Sơn nghe nàng nói như vậy, lập tức lộ ra một hàm răng trắng, ngươi có thể thích liền tốt rồi, ta thật cao hứng nghe được ngươi nói như vậy, ôn như quy nhíu mày nhìn xem nam nhân ở trước mắt, ngực vị trí dâng lên nhất cổ không thoải mái, loại cảm giác này chưa từng có qua, hắn rất không thích nam nhân ở trước mắt, hắn bước chân dài đi tới đạo, ngươi tốt, ta gọi ôn như quy. Là đông tuyết lục đối tượng, Gia Sơn tự hồ thế này mới ý thức được ôn như quy tồn tại, thân thủ cầm ôn như quy tay đạo, ngươi tốt, ta là bạn của đông đồng chí, rất hân hạnh được biết ngươi, như thế có chiếm hữu dục ôn như quy, đông tuyết lục vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, bất quá như vậy mới có nam nhân vị, nàng thích, đông tuyết lục cười nói, tiểu tạ đồng chí đợi lát nữa muốn đi đâu, những người khác sẽ đến tiếp ngươi sao, Gia Sơn lắc đầu. Ta phụ thân đi thân thích gia chúc Tết, ta là cố ý tới tìm ngươi, cao bộ trưởng nói ngươi sẽ mang ta khắp nơi tham quan. Đông Tuyết Lục khóe miệng treo, trong lòng đem cao bộ trưởng tổ tông cũng ân cần thăm hỏi một lần, nãy nãy, đều ăn Tết lại còn không cho người nghỉ ngơi, bất quá mắng thì mắng, nàng cũng chỉ có thể đem như thế cái bóng đèn cho tiếp thu xuống dưới. Nếu gia sơn lại đây, Đông Tuyết Lục nghỉ sớm điểm làm cơm trưa, nàng cảm thấy hắn hẳn chính là đến cọ cơm. Bởi vì ôn như Quy thích ăn ngư, cho nên trước Tết nàng cố ý lưu hai cái ngư, sẽ chờ hắn đến cửa đến ăn. Nàng đem một con cá làm thành cá trích canh, một cái làm thành canh cá chua. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, ngày hôm qua sủi cảo còn có. Trực tiếp nấu hai bàn, làm tiếp một cái măng mùa đông xào thịt cùng xào rau xanh liền không sai biệt lắm. Nấu cơm thời điểm ôn như Quy vẫn luôn tại phòng bếp giúp nàng, hai người lại có ngắn mũi ở chung. Gia Sơn ở bên ngoài bị bọn nhỏ cho vây lại, bởi vì trong tay hắn có cái máy ảnh, hài tử đối với này cái đông nghìn nghịch đồ vật hết sức tò mò, Gia Sơn cũng mười phần có kiên nhẫn, cho bọn hắn từng cái giải thích, lại cho bọn hắn chụp không ít ảnh chụp, đem mấy cái hài tử dỗ dành được đặc biệt vui vẻ, lập tức liền tiếp thu hắn, đồ ăn bị bưng đến đại sảnh, câu người mùi hương tràn ngập toàn bộ đại sảnh, nhưng tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng, cá trích canh mùi hương nồng đậm. Canh cá bị nấu thành màu trắng sữa, nhan sắc đẹp mắt, hương vị ngon, uống một ngụm, toàn thân ấm hồ hồ, canh cá chua thịt cá chua cay trơn mềm, dư chua sướng giòn, ăn được đầu lưỡi đều tê dại cũng luyến tiếc ăn ít một ngụm, măng mùa đông xào thịt bỏ thêm ớt xanh cùng nhau xào, măng mùa đông hấp thu thịt heo nước canh cùng ớt xanh chua cay, lại thơm ngon vừa thơm vừa giòn mềm, cắn một cái, kết kết, ăn được đặc biệt sướng, đại gia ăn được miệng đầy đều là dầu. Gia Sơn cũng liên tiếp khen ngợi đông tuyết lục, đông đồng chí, của ngươi trù nghệ thật là quá thần kỳ, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được hoa hạ mỹ thực mỹ lực, ngươi làm này đạo cá trích canh ngon đến cực điểm, không khoa trương nói, chính ta một người có thể uống hạ một nồi, đông đồng chí thật là người đẹp lại tài giỏi, ba một tiếng, Gia Sơn lời nói còn chưa có nói xong, liền bị thanh âm này cắt đứt, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ôn như quy trên tay một đôi đủ bị hắn cho bẻ gãy, mọi người, ôn như quy thần sắc thẳng nhiên nói, ta không cẩn thận dùng lực đại một chút, mọi người, đây là một chút sự tình sao, đông tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn, ta đi lấy cho ngươi một đôi tân lại đây, ôn như quy lắc đầu, không cần, chính ta đi liền được rồi, đông tuyết lục gật đầu, bởi vì này tiểu ngoài ý muốn, gia sơn khen ngợi lại cũng không tiếp tục, sau khi cầm nước xong, hắn lại còn không đi tính toán. Hắn không đi, ôn như quy cùng ôn lão gia tử khẳng định cũng sẽ không đi, nhất đại ban người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ cũng không phải cái biện pháp, đông tuyết lục suy nghĩ một chút nói, tiểu tạ đồng chí nhìn qua tử cấm thành sao, gia sơn gật đầu, nhìn rồi, vừa hồi quốc ngày thứ ba liền đi tham quan qua, rất đồ sộ kiến trúc kỳ tích, đông tuyết lục, chúng ta đây liền đi tử cấm thành lại tham quan một lần đi, nàng đi tới nơi này thế giới sâu còn chưa có đi xem qua đâu, gia sơn một bên ôn như quy nghe được này đối thoại trên mặt rốt cuộc có mỉm cười đông tuyết lục muốn cùng cái nam nhân đi ra ngoài ôn như quy khẳng định muốn theo ra ngoài đông gia minh mấy huynh muội cũng muốn đi ra ngoài ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh cũng ngồi không yên bọn nhỏ đều đi ra ngoài hai người bọn họ lão gia hỏa ở nhà có ý tứ sao nhìn đến đông gia muốn đi dạo cách vách ngụy gia tỏ vẻ cũng nghĩ cùng đi vì thế nhất đại ban người trùng trùng điệp điệp hướng cố cung đi Dọc theo đường đi đại gia nói nói cười cười, không khí mười phần náo nhiệt, Gia Sơn cầm hắn mấy ảnh khắp nơi chụp ảnh, có đôi khi cũng sẽ cho đại gia chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh thời điểm, chụp hình còn tốt, nếu là biết Gia Sơn tại chụp bọn hắn, bọn họ liền lập tức toàn thân cứng ngắt, dáng vẽ mười phần khôi hài, cố cung tại năm 1961 bị quốc gia liệt vào nhóm đầu tiên toàn quốc trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, nó là bảo tồn đầy đủ nhất. Đồng thời lại là quy mô lớn nhất một chất cách cấu cổ kiến trúc, tại xuyên thư trước nàng tham quan qua vài lần cố cung, nhưng hiện tại nhìn đến, trong lòng vẫn là nhịn không được vì đó rung động cùng kinh diễm, nó giống như bức to lớn bức tranh, huy sái tịnh lệ màu đỏ, nhưng mỗi một cái nhìn đến nó người đều vì đó sợ hãi thang vì đó thuyết phục, vé vào cửa một trương một mau tiền, tính lên cũng không tiện nghi, đầu năm nay như là nghỉ miễn phí đi vào tham quan, cần đoàn thể thông qua đơn vị hẹn trước. Bất quá bởi vì bọn họ là lâm thời lại đây, bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền, tham quan một giờ đầu, bọn họ liền từ cố cung trong đi ra, chủ yếu bọn họ cái này đoàn đội, lão là lão tiểu là tiểu, thật sự không biện pháp đem toàn bộ cố cung đều đi hết, ngược lại là Gia Sơn lại chụp không ít ảnh chụp, Đông tuyết lục còn khiến hắn cho mình cùng ôn như quy hai người cùng nhau chụp ảnh, ôn như quy thấy thế, đáy mắt ý cười càng thêm dày đặc. Nhìn đến đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người chụp ảnh, đông miên miên mấy cái hài tử cũng muốn chụp, sau đó tiêu tư lệnh cũng nghĩ cùng tôn tử tôn nữ một mình chụp, tiêu tư lệnh đều chụp, ôn lão gia tử như thế nào chịu thiệt thòi, hắn khẳng định cũng là muốn chụp, vì thế nguyên bản lại đây làm khách nhân Gia Sơn triệt để biến thành chụp ảnh công cụ người, liền rất về. Đời quay xong chiếu ra đến, đại gia đi Gia Phương hướng đi, Gia Sơn ngược lại là cái nhiếp ảnh phan cuồn. Chụp lâu như vậy tuyệt không cảm thấy mệt, hắn cầm máy ảnh vừa đi, một bên chụp máy hiền, đột nhiên dưới chân hắn bị nhất viên tảng đá lớn đầu vấp một chút, cả người đi phía trước ngã xuống, tại hắn phía trước có một cái nhô ra cục đá, hắn này vừa ngã xuống đi đầu khẳng định sẽ đánh vào trên tảng đá lớn, mọi người hít một hơi khí lạnh, đúng lúc này, đông tuyết lục cầm ra trăm mét tiến lên tốc độ xông lên, nhất chân nhất đạp, Gia Sơn bị đạp phải một bên ầm một tiếng đổ vào bùn đất trong hố ăn đầy miệng bùn, da sơn ngẩn đầu lên, hai mắt sáng long lanh, đông đồng chí, ngươi tốt anh dũng, mọi người, đông tuyết lục.